Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dì bây giờ cũng đâu còn gì để mà sợ chứ. Dì già rồi lại còn một thân một mình, trời bắt đi lúc nào hay lúc đấy. Phía lại nó chỉ bắt những người tuổi từ 40 trở xuống, chứ chưa thấy bắt người già bao giờ. Thuyết liền đưa ánh mắt có phần suy nghĩ gì đó quay sang dì Lan và ba đứa nhân viên. Những ánh mắt đã tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi, rồi dòng của bà nương lại thất lên. Cái cháu ngồi đó để dì xem còn cái gì ăn không Ở đây chưa hết đêm nay Rồi ngày mai sáng đi đâu rồi về thành phố ngay cho dì Ở đây nguy hiểm lắm các cháu Bà Nương định đứng dậy bước đi Thì Lan liền đưa cánh tay giữ lại Bọn cháu có đồ ăn mang theo rồi Dì không phải làm gì cả Nhờ đợt con quỷ nó lại phát hiện ra Bà Nương nghe vậy thì có chút lưỡng lự Bà liền ngồi xuống Trần Tuấn cất tiếng hỏi Nhưng mà bạn của mình có mấy bà thầy mò hả gì Theo con được biết thì những chuyện tâm linh Ở những nơi như thế này Mỗi bản có một thầy mò riêng Mẹ con của bà mò mù kia Thì mọi người nghi là mẹ con bà ấy là phù thủy Vậy thì còn ai khẳng định Mọi chuyện trong bản mình là do con quỷ trên núi làm Bà Nương liền xua tay Không bà này không có thầy mò Trước nay đều không có Cho đến khi mẹ con của bà mò mù về đây Chuyện trên núi mà Cũng là chú Hưng chú ấy đưa thầy về Nghe nói thầy ấy cũng cao tay lắm Thế về khẳng định là con quỷ bị phong ấn trong hang đó lâu năm nhưng mà không biết có ai đó am hiểu về kết tả thuật cho nên đã đánh thức nó để nó đi giết người. Mỗi một mạng người nó giết được kẻ giải phong ấn cho nó đều được tăng sức mạnh làm bùa chú sau này. Hưng nghe nhắc đến ông chủ của mình thì bèn giọng cảm động. Chú Hưng tốt thật đó. Thế dân bản có chuyện chú ấy đi từ xa xôi bỏ công việc trở về tận đây để giúp cho bà con. Bà Nương gật đầu ra về đồng tình cũng trùng hợp thì cháu, đội thợ mài chuối đưa vào trong núi hơn chục người để kiểm tra đường ống dẫn nước về cho dân bản thì vào mà cũng chẳng thấy họ trở lại. Chuối kể rằng cũng chỉ tìm được vật dụng của họ trong hang quỷ còn cũng mất xác. Rồi chuối lại nghe dân bản kể lại chuyện xảy ra ở trong bản, cho nên là chuối mới lập tức đi mời thầy về để cúng tế. Tôn lúc này liền vội vàng hỏi, vậy sao lần mời thầy về cũng không có ăn thua sao gì? Mà đến giờ con thấy dân bản của mình vẫn nơm nớp lo sợ. Bà Nương thở dài giọng buồn bã. Được thì giờ đâu phải như thế này. Thế mò nói là phải chờ một thời gian để thể ấy luyện xong cái bùa mới chấn được nó. Chứ không chấn được nó ngay vì nó quá mạnh. Tới nay cũng thêm mấy mạng người mà thể ấy vẫn chưa xong. Mấy lần hỏi chú Hưng thì chú ấy nói, thể mò ấy vẫn chưa làm xong. Dân bản vẫn phải chịu đựng sống qua ngày chờ bùa chấn niệm. Tôi nghe bà nương nói xong đôi mắt có phần lo lắng nhìn ra ngoài cửa, tiếng của bà nương lại khẽ vang lên. Thôi mấy đứa chuẩn bị đi ngủ đi, có đi đâu thì sáng mai mới đi được, bây giờ đi ra bên ngoài nguy hiểm lắm, dân bản cũng đóng cửa tắt đèn cả rồi. Nói xong thì bà nương đứng lên nhẹ nhàng cất bước vào trong buồng, còn lại năm người vẫn ngồi đó, đôi mắt của ai cũng hiện lên vẻ sợ sệt. Rồi Lan cũng cất tiếng nói, giọng nói cũng khá nhỏ, chỉ đủ cho những người ở đó nghe thấy. Mọi người cất gọn đồ đạc vào góc nhà đi rồi đi nằm đi. Ở đây khi có khách cũng chỉ nằm ở dưới sàn thôi. Lan dứt lời thì vội bước tới xách chiếc đèn sang bên trái của căn nhà. Tuấn cùng ban đích nhân viên cũng vội vàng nhanh nhẹn, mang đồ để gọn vào trong góc nhà. Dài tạm chiếc chiếu được làm bằng nứa xuống, Lan đổi ra mới bọc đồ ăn đã chuẩn bị từ trước. Bày trên một chiếc chiếu Tuy đã khá đói và mệt Nhưng mà dường như sau câu chuyện của bà Nương Khiến cho mọi người lúc này Cũng không cảm thấy đói nữa Mà sự lo lắng lúc này Đã bao trùm lấy tâm trí của mỗi người Nhẹ nhàng đưa màu bánh mì vào trong miệng Hương liền quay sang hỏi Lan Chị Lan Ở đây có nhiều ma quỷ thật như lời gì Nương kể không Hay là gì chỉ dọa cho bọn em khỏi đi lung tung Câu hỏi ấy của Hương Cũng chính là câu hỏi của ba người còn lại Tuấn, Bình và Nguyệt cũng đang phân vân. Cho nên khi nghe Hương hỏi như vậy, cả ba người kia cũng hướng đôi mắt về phía của Lan. Lan kẽ lắc đầu rồi nói, "Chị tin chắc là gì không có dọa bọn mình đâu. Trước kia ngày bé chỉ cũng nghe mọi người kể nhiều chuyện bí ẩn và rùng rợn ở nơi này. Nhất là hang quỷ, nhưng mà cũng chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ đều là truyền thuyết từ cách đây cả trăm năm. Thế nhưng mà trước kia bản này tối đến mọi người quây quần vui lắm phải tới mười một giờ đêm thì mọi người mới về đi ngủ thanh niên trai tráng thì tầm đó mới lên núi đi săn thú hôm nay vẫn còn sớm thế mà cả bản đã im ắng không một bóng người thì chỉ nghĩ chắc chắn là có chuyện không bình thường Lan dứt lời cũng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn sang Tuấn có vẻ trong đám mấy giờ Tuấn cũng có đôi phần lo lắng nhưng nhìn vào ánh mắt của Tuấn thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net